Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 774 Diệt giao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chỗ cát này hóa thành giao long, hình thể dài chừng 78 trường, há miệng thật lớn nuốt lấy bích huyến vũ hỏa vào trong bụng. Trong mắt quái vật hiện lên tia vui mừng nhưng sau đó rất nhanh trở Thành kinh hãi chỉ thấy hai tay lâm huyên bấm pháp quyết cả dao. Long hình thành tử cát biến thành màu bích lục. Sau đó liệt hỏa hừng. Hợp bốc lên thiêu đốt thân thể của dao long. Không có khả năng đây là pháp thuật gì. Sao lại có thể phá được lạc. Nhãn thần xa của ta quái vật kia kinh hãi trước khi chết mở miệng. hết lớn cách đầu lâu xấu xí lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Hiên cũng không thèm trả lời hắn đang muốn sử dụng bích huyến vũ. Hỏa giết địch nhân thi không gian trên đầu đột nhiên vặn vẹo, ngay sau. Đó có một tiếng xé gió nổi lên. Sắc trời trong nháy mắt trở nên âm vua. Thứ lạp, lôi điện đánh xuống đồng tử Lâm Hiên co rút lại nhìn thấy giữa không. Gian có một vết sách xuất hiện. Đây là thần thông gì, Lâm Hiên còn đang ngây ngẩn, kinh hãi, không kịp. Tránh né nữa rồi, hắn không chút trần chờ điểm vào cửa thiên minh. Nguyệt Hoàn Đem toàn thân pháp lực không chút ngập ngừng, như nước vỡ bờ chút vào. Trong pháp bào Tạo nên một bức tường băng, mặt ngoài tường băng còn có hỏa diễm mạnh. Mẽ thiêu đốt Ai nói thủy hỏa bất sung, hiện giờ Lâm Hiên đã thi triển. Ra một loại thần thông kinh thế hãi tục Đối với việc cỡ thiên minh Nguyệt Hoàn Hắn cũng rất thuần thục Nhưng trên mặt lại không có chút tử đắc nào Tay lại tiếp tục phất Lên từ trong tay áo bay ra 8 đảo bùa chú Tuy chỉ lớn cỡ bàn tan Nhưng mỗi một đảo bùa chú đều tỏa ra linh quang Lấp lánh không phải vật tầm thường Tất cả đều là trung phẩm địa giai Lâm Hiên bắt một cái pháp quyết, những đảo bùa cơ, hơ y, lập tức bốc cháy. Hóa thành một vòng bảo hộ, đem hắn vây lại vào bên trong. Tất cả những động tác này diễn ra chỉ trong có một cái chớp mắt tiếp. Đó từ trong cái vết sách không gian có một cột sáng bay ra chỉ là một. Cánh tay thô cứng sau khi vặn vẹo một hồi thì biến thành loan đao, mà. Trang sức trên thanh đao chính là con mắt lúc nãy ác dao phóng ra. Thanh loan đao mạnh mẽ chém xuống. Thứ lạp. Hỏa riêng trên tường băng đột nhiên tăng vọt nhưng cũng chỉ có thể làm. Cho yêu đao dừng lại trong giây lát. Rồi sau đó âm thanh vỡ vụn vang. Lên tường băng sắp không cản nổi nữa. Lâm hiên Hoàng sợ thất sắc. Phun ra một ngụm máu tươi hòa với pháp. Lực Nhưng vẫn không xoay chuyển được, vết sản nước vẫn như trước. Không ngừng mở rộng. Nhưng mà như vậy cũng đã đủ rồi, có thêm vòng bảo hộ của những đảo bùa. Chú kia, Lâm Hiên cũng có đủ thời gian để tránh né. Linh quan trên người chớp đồng, hắn sử dụng thần thông cửa thiên vi. Bộ, thân ảnh của Lâm Hiên chớp cái biến mất tại chỗ mà yêu đao cũng xé. Rách mặt băng đánh mạnh lên vòng bảo hộ của Lâm Hiên Nếu như Lâm Hiên chỉ hơi chậm một chút thì có lẽ đã bỏ mình rồi Phốc Lam Giao phun ra một ngụm máu tươi trên mặt tràn ngập vẻ khó tin Không cần phải nói chiêu vừa rồi chính là do hắn xuất ra đánh lén Thấy Lâm Hiên đang cùng lão giả áo cho giao thủ Lam Giao bi người Này không thể dùng lẽ thường để suy đoán tuyệt không phải như tu sĩ. Mới kết anh bình thường thân thông thậm chí không kém gì mấy lão quái. Vật hóa hình trung kỳ. Kể ra thì cũng có chút khó giải quyết. Tuy song phương không oán không. Cửu nhưng tiểu công chúa tuyết hơn to B, O, V, N, G thì không thể không giết Tuy nói hai người họ chiếm ưu thế về nhan số nhưng nếu như muốn dết. Một cao thủ như vậy thì không nắm chắc chút nào. Thế nên Lam dao đành sử dụng một loại thần thông đặc thù Đây là bí thuật của Long Tộc Bọn Hớp, nhưng cũng không có nhiều. Người biết lắm, hắn cũng ả nhờ cơ duyên xảo hợp mà nhặt được một tàn. Bản trước kia cũng chưa từng sử dụng qua. Có điểm giống với vu hàng thần thuật thi triển loại thần thông này có. Mời được thần niệm của Giao Long trên thượng giới xuống công kích đối Thủ Luận uy lực thì một kích này không thua kém gì Một kích toàn lực của Một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Mà Cúc có chuẩn bị từ trước thì tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng không thể tránh thoát Nhưng tiểu tử này lại không tổn hao một cỏng lông nào Trong nội tâm Lam Giao tràn ngập kinh hãi Đương nhiên hắn cũng không Phải vì tức giận mà thổ huyết mà là vì bí thuật này có gánh nặng quá. Lớn đối với thân thể mặc dù hắn có yêu thân rất mạnh mẽ nhưng giờ. Phút này cũng có chút không thể chịu đựng được. Có thể coi như là bị thương nặng. Mà Lâm Hiên sau khi tránh thoát thì cũng toát mồ hôi lạnh, một quang. Nhìn Lam dao trở nên lạnh giá. Hắn vươn tay vỗ lên túi chứ vật trong bàn tay của Lâm Hiên lập tức. Hiện ra một cái tiểu cầu ngân sắc. Phược tiên tác. Khi Lâm Hiên phóng xuất ra tiểu cầu bắt đầu xoay tròn, ngân quang từ Bên trong bắn ra thành vô số sợi tơ mỏng như long Châu Làm dao nhìn thấy thì không dám chậm trễ, ánh mắt lộ vẻ cay độc Hay tay huy vũ tạo nên vô tiếng xe gió thật to. Vô số trào ảnh màu lam xuất hiện giữa không chung. Tuy không biết lâm hiên sử dụng pháp bảo gì nhưng hắn tự tin là long. Trào của mình ngay cả kim cương cũng có thể cắt được thì chắc chắn. Không kém gì mấy sợi tơ bạc này. Nhưng rất nhanh lam giao lại chừng mắt nhìn hắn không hiểu những to. Bạc này là bảo vật gì mà cứng cỏi vô cùng với lực lượng của hắn mà. Muốn chấn nát những sợi long này thì đơn giản vô cùng. Rất nhanh, Phượng Tiên tắc che kín bốn phía, tay áo lâm hiên run lên. Một kiện bảo vật trượt theo tay áo rơi vào lòng bàn tay hắn. Là một cái quạt ba tiêu trên mặt quạt có các phù văn lưu chuyển, vừa. Nhìn có thể thấy được là một vật bất phàm. Lâm hiên Sơ U. Vinh. Quy. Quy. To. Y! Tay ra! Nắm chặt lấy quạt! Nhẹ phất một cái! Một luồng! Quái phong liền nổi lên! Mang theo những làn khí đen như mực! Lại có! Những đảo ai ơ nhược thi hỏa trắng bịch! Vừa nhìn thì có thể thấy uy lực không tầm thường! Trong mắt Lam Giao lộ ra tia sợ hãi! Nhưng lúc này hắn không có thời! Gian để thi triển thần thông nào nữa! Phược tiên tắc đã đem hắn vây Lại âm dương quái phong thổi tới Không cách nào tránh được nữa Một tiếng kêu thảm thiết vang lên Ui lực của quạt ba tiêu không phải Tầm thường nếu như lâm hiên Cũng không phải là giết chết vô số tu sĩ Để lấy được cái quạt này Chỉ trong chút lát sau Chỉ trong chút lát yêu khí nồng đậm tàn mát Thân thể lam dao đã bị ăn mòn sạch sẽ Không còn chút gì, chỉ còn lại. Một con dao long bé xíu từ bên trong bay ra. Không cần nói đây chính là yêu tinh hồn trong mắt tràn ngập oán độc Quay đầu nhìn Lâm Hiên một cái rồi vội vàng bỏ chạy. Lâm Hiên sớm có chuẩn bị từ trước, sẽ không thả hổ về rừng, hai tay. Bấm pháp quyết, một hải nhi có nước ra đen như mực xuất hiện trước mặt. hắn lói lên một cái đã biến mất. Không thấy đâu, sau đó dù gì xuất hiện. Trước mặt yêu hồn của Giao Long. Không cần phao nói, đó chính là thuần di. Mọi người đều biết yêu tộc hóa hình kỳ cao hơn hẳn tu sĩ nhân loại một. Bật nhưng có một nhược điểm là sau khi thân thể bọn chúng bị hủy thì. Tinh hồn không có sức chiến đấu yếu hơn rất nhiều so với Nguyên Anh. Trong thấy tiểu hải nhi đen như mực này trong mắt yêu hồn lộ ra một. Tia sợ hãi, vội vàng xoay người muốn chạy trốn nhưng đáng tiếc đã. Chậm, ma anh cười hi hi, há cái miệng nhỏ, phóng ra một luồng anh họa. Bao chùm lấy yêu hồn. Trong tiếng kêu gào thảm thiết yêu hồn đã tan. Thành mây khói. Đồng bạn bị giết, lão giả áo cho cũng không có bỏ chạy thực lực đối. Phương thâm bất khả chắc, nhưng mà lại phạm vào sai lầm ngô xuẩn, hắn. Phóng suốt Nguyên Anh ra vậy thì mình chỉ cần hủy diệt thân thể hắn. Sau đó đối phó với Nguyên Anh của hắn, mọi việc không phải dễ như trở. Bàn tay sao?